các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chúng với xác chết để lấy thêm khí âm. Chôn lâu ngày rồi, vòng biến thành màu đỏ, gân đỏ trên vòng là linh khí của nó đấy. Dung bỗng rú lên đấm thùm thụp vào vai Đức. Anh đã biết em sợ ma mà lại còn dọa em hả? Không thèm nói chuyện với anh nữa. 5 phút. Đức cười lớn, anh giữ chặt tay Dung lại. Em mà giữ như vậy ấy, chỉ có anh là chịu nổi em thôi. Chứ ma nào dám nhát. Thôi đừng la nữa. Trong nhà ba má nghe thấy đấy. À tuần sau là Halloween rồi. Nhà bạn của anh tổ chức mặc đồ hóa trang. Em có muốn đi không? Em không sợ ma giả đâu nha. Coi ai sợ ai cho biết. Mà anh tính làm ma gì vậy? Đức nháy mắt, chiều tức dùng. Tới ngày đó anh mới cho em hay. Rồi tụi mình hẹn gặp nhau ở đó Nếu em nhận ra được anh Thì sẽ có thưởng luôn Dung nguyết đức một cái dài cả thước tay Sì, ai mà thèm chứ Tới ngày Halloween Dung chuẩn bị thật kỹ Cô vẽ mắt bằng chỉ đen thật đậm Môi cũng thoa son đen Cả tuần nay rồi Cô bị mất ngủ Nếu mà ngủ được thì lại mơ thấy toàn ác mộng Cặp mắt cô hiện lên Hai cái vòng đen Dung chép miệng thầm nghĩ Như vậy càng hay Càng giống ma chứ sao Đã hơn 7 giờ tối rồi Mà Đức vẫn chưa gọi điện thoại cho cô Dung bực mình Bụng cô bắt đầu kêu réo rồi nói quá Dung chạy xuống bếp đục tủ lạnh Rồi bốc vội miếng bánh Vừa ăn cô vừa ngẫm nghĩ Hay là mình đi trước Để dọa anh ấy cho vui Chứ ngồi nhà cũng chỉ vậy thôi Khi Dung ra khỏi nhà Đường phố đã bắt đầu lên đèn Ngoài đường người đi bộ phần lớn là trẻ con Dung cố gắng lái xe chạy chậm chậm Nhỡ không gặp ma mà đụng nhầm người sống Thì mới là xui xẻo chứ Rồi Dung phải đỗ xe ở góc đường thật xa Xe xếp hàng dài kiếm mãi mới ra chỗ trống Bước lên con đường dốc Dung hít một hơi thở dài Gió lạnh có mùi biển mặn Làm cho cô cảm thấy thoải mái Cô tự trách thầm mình Thế là lại quên không đem áo lạnh nữa Lát nữa thẻ nào cũng phải mượn áo của anh Đức đây Tiếng giày cao gót của Dung nện cộp cột bên lề đường Lẫn trong tiếng nhạc càng ngày càng to Còn ngôi nhà của Thành, bạn Đức Tọa lạc riêng biệt ở cuối đường xung quanh trồng toàn là thông Treo lùng lẳng trên mấy cây thông Là những bộ xương người bằng giấy đang bay phấp phới. Tiếng phong linh kêu leng keng nhẹ nhẹ trước cổng nhà như đang chào đón. Dung vừa bước lên thềm định bấm chuông. Thì cánh cửa gỗ xịt mở ra. Một con quỷ. Không. Một người với mặt nạ quỷ có hàm răng lờm chởm ra mở cửa. Trên ngực cắm một con dao nhựa dính máu. Con quỷ cất tiếng nói. Vào đây, mời hai bạn vào Dung đưa tay lên che miệng cười Sửa lưng con quỷ Có mình Dung thôi Ai? Xin lỗi, anh là ai đấy? Con quỷ chỉ tay ra sau lưng Dung Còn ai đằng sau lưng bồ đó? Dung giật nấy mình Quay ra phía sau Đằng sau lưng cô Không biết từ hồi nào Một cái xác ướp bọc vải Từ đầu đến chân Đứng sửng sững ỉm nặng Dung vội lùi lại né sang một bên Tôi đâu có quen người này chứ Xin lỗi nha Bạn đi vô trước đi Ấy sát mặc vải Lấp loáng cặp mắt như điện Nhìn Dung như thôi miên Nói nhỏ chỉ để cho cô nghe thấy Anh đây mà Anh là chồng em Dung rụi mắt sững sờ vài giây Rồi vụt cười phá lên Trời đất ơi anh Đức làm em hết cả hồn. Giống giống ma quá trời luôn, em nhận không ra đó. Nói rồi Dung lôi đống vải trắng biết đi vô trong nhà, theo sau lưng Thành. Trong phòng khách đèn mờ mờ ảo ảo và góc nào cũng có ma đứng. Dung dựa sát vô người Đức nói nhỏ. Anh mặc đồ như vậy, làm sao nhảy đấm với em được chứ? Mà quên nữa Anh ăn uống gì chưa?" vừa nói, Dung vừa nhìn kỹ lại khuôn mặt xác ướp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net